Tác phẩm Dinh dưỡng chữa bệnh, Gia vị và Thảo dược Tác giả Susan Christos, Pat Thomas Raghana Villeneuve Người dịch Nguyễn Mai Trung Nhà xuất bản Dinh dưỡng chữa bệnh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 thực phẩm khéo dùng nên thuốc. Khoa học đã chứng minh thực phẩm có thể giúp duy trì sức khỏe cũng như chữa trị nhiều chứng bệnh. Với việc chi phí điều trị bệnh ngày càng tăng và ảnh hưởng của tác dụng phụ khi sử dụng thuốc, thì việc hấp thu các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm là phương pháp đơn giản và tối ưu để bảo vệ sức khỏe. Hương thảo chống oxy hóa, giảm sưng viêm, kháng khuẩn mạnh. Tiêu ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú. Quả cây bách xù kích thích cơ thể phóng thích insulin, hỗ trợ tiêu hóa và khử trùng. Quế hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, kháng sưng viêm. Đại hồi ngăn ngừa chứng đầy hơi, nấc cụt chống mất nước và phục hồi cơ thể khi nhiễm virus. Ớt Hoặc chất capsaicin trong ớt có tác dụng loại thải độc tố, kháng sưng viêm, chống oxy hóa và cân bằng đường huyết. Nhụy hoa nghệ tây Ngăn ngừa sơ vữa động mạch, ức cháy sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Nghệ Ngăn ngừa những tổn thương do gốc tự do gây ra. Tỏi giúp chống lại các gốc tự do và giảm huyết áp. Gia vị Cũng giống như những thực phẩm thực vật khác, các loại gia vị chứa một lượng đáng kể vitamin, khoáng chất và các nguyên tố dạng vết. Sông, không giống như các loại thảo dược, gia vị thường được sử dụng ở dạng khô. Gia vị cần được bảo quản trong hộp kính, tránh ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, gia vị được sử dụng ở dạng nguyên hạt, nghiền hoặc xay khi cần để hương vị nồng hơn và hoạt tính của các hoạt chất trong gia vị mạnh hơn. Hành Cáng khuẩn, giảm cô-lét-teron, nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột. Người Trung Hoa, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại, La Mã và cả người Ai Cập đều biết đến lợi ích của hành. Khoa học hiện đại đã chứng minh hành chứa hàng tá hợp chất giúp kháng khuẩn và kháng sưng viêm, tăng cường sức khỏe tim và đường ruột. Hành đó sắc tố tạo nên màu đỏ cho hành lá, anthocyanin giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa. Hành trắng chứa hợp chất hóa học tự nhiên nhóm flavonoid quercetin giúp ngăn ngừa bệnh tim. Qua rô, hương vị nhẹ hơn hành, kích thích sự ngon miệng, có tác dụng lợi tiểu và dụng trường. Công dụng Kháng khuẩn Hợp chất xuyên phưa trong hành bao gồm tiêu xuyên phi nát, xuyên phi và xuyên phô xích, có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, hiệu quả và có hương vị đặc trưng. Bảo vệ tim Hành là nguồn dồi dào các sơ tin tốt cho tim. Hợp chất hóa học tự nhiên nhóm flavonoid giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như ngăn ngừa hình thành các cuộc máu đông và sự bám dính cholesterol trên thành đồng mạch. Ngoài ra, các sơ tin còn giúp tăng các cholesterol tốt HDL trong máu. Bảo vệ đường ruột Hành chứa chất sơ Inulin và hàng loạt các bruto-oligosaccharides khác. Các hợp chất này còn được biết đến như là prebiotic là nguồn thực phẩm kích thích sinh sôi các lợi khuẩn đường ruột. Đó là lý do vì sao bổ sung hành vào chế độ dinh dưỡng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh ung thư ruột. Hành lá chứa hợp chất xinh phưa giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn sống. Các đặc tính có lợi của hành sẽ mất đi khi được đun nấu. Hãy tận dụng các dược tính có lợi này bằng cách ăn sống hoặc giần sơ trong canh, nước hầm. Chọn loại hăng nồng. Hành tuy nồng hăng nhưng chứa các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Chế biến. Bài thuốc dân gian trị cảm. Hoa nước ép hành với mật ong. Uống 2 đến 3 muỗng trong ngày để phòng và chữa trị cảm cúm. Mỗi loại mỗi cách chế biến. Cho hành vào món trứng omelet, súp và các món hầm, trong khi boaro thì thích hợp với các món béo ngậy, hành lá lý tưởng cho các món xào, cá hấp hoặc khoai tây nghiền. Rau mầm. Thêm rau mầm tươi hành vào món rau trộn, bánh mì xăng vịt và các món ăn khác. Nụ hoa hành và cả phần cọng hoa thích hợp cho món rau trộn, giúp thanh lọc cơ thể. Tỏi ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, tăng cường khả năng miễn dịch, loại thải độc tố, chứa các hoạt chất chống ung thư. Hoạt chất chính có trong họ hành tỏi là alicin và diallylin sulfide. Hợp chất synfua có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm. Tỏi có những đặc tính có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tuần hoàn máu và tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim. Ngoài ra, tỏi còn có tác dụng loại thải chất độc ra khỏi cơ thể. Tỏi khô chứa hợp chất synfua có tác dụng kháng sinh và kháng khuẩn bao gồm an lysine, anilin và ajoen. Lá được dùng trong món rau trộn, súp và món cơm Ý risotto để tăng thêm hương vị. Tỏi tươi có tác dụng như tỏi khô, phần củ ăn được. Tỏi dài, dễ ăn được phần lá và hoa, dễ tiêu hóa hơn củ tỏi. Lá tỏi chứa chlorophyll và adenosine Công dụng tăng cường sức khỏe tim mạch Xuyên phuya trong tỏi kích thích sản sinh oxyt nitric giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giảm huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và sơ vỡ động mạch Tăng cường khả năng miễn dịch Dầu tỏi dễ bay hơi có tính kháng sinh, được dùng để chữa trị ho và cảm loại thải độc tố. Tỏi chứa thienphirin có tác dụng loại thải độc tố như kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Phòng chống ung thư. Tỏi có khả năng ngăn chặn một số dạng ung thư như ung thư ruột, ung thư vú và ung thư phổi. Ngoài ra tỏi còn có tác dụng chữa trị ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang. Kiểm soát đường huyết Ăn tỏi thường xuyên giúp giảm homocysteine, nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch. Cọng hoa có công dụng tương tự như củ tỏi nhưng hương vị dịu nhẹ hơn. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Nên sử dụng tỏi tươi thay vì loại được ngâm trong dầu hoặc nước vì hoạt chất allicin nhanh chóng bị mất hoạt tính trong thời gian bảo quản tỏi đen. Loại tỏi lên men có hoạt tính chống oxy hóa cao gấp 2 lần so với tỏi trắng và không để lại mùi hôi trong hơi thở khi ăn. Hạn chế tiếp xúc nhiệt. Hàm lượng amino acid lysine trong tỏi được nấu chín không còn nhiều như trong tỏi sống nhưng vẫn còn lại những hợp chất khác. Tỏi nghiền hoặc cắt lát cần được để yên 10 phút để amino acid thoát ra khỏi tế bào trước khi gia nhiệt. Hầm trong lò vi sóng sẽ làm mất gần hết lợi ích của tỏi. Chế biến đa dụng. Xào nấu cùng hoa giống như bơ rô, cắt nhỏ cho vào canh, sốt trứng omelet hoặc trang trí cho món rau trộn. Ăn sống, cắt tỏi sống lên rau củ quả đã nấu chín. Ớt. Loại thải độc tố giảm cholesterol, giảm cảm giác thèm ăn, làm thông thoáng đường hô hấp. Tinh dầu ớt nhất là hoạt chất capsaicin có đặc tính cay, nồng và có tác dụng kháng sưng viêm, chống oxy hóa. Hoạt chất này cũng giúp giảm cholesterol, cân bằng đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, capsaicin cũng có tác dụng loại thải độc tố trong cơ thể jalapeno dịu nhẹ, peri peri cay, ớt tươi. Một số giống ớt có vị rất cay, cay hơn nhiều so với những giống khác. Ghost bonnet rất cay. Công dụng: loại thải độc tố. Tính chất cay của capsaicin giúp loại thải độc chất qua mồ hôi, làm thông thoáng động mạch. Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất capsaicin giúp giảm cholesterol xấu LDL ở những người béo phì. Kiểm soát thể trọng. Ớt được sử dụng làm gia vị, kích thích tiêu hóa, giảm cơn đói và tăng cường quá trình trao đổi chất. Làm thông thoáng đường hô hấp. Ớt làm cho cơ thể tăng tiết chất nhầy ở phổi và mũi. Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Các bằng chứng cho thấy ớt giúp kiểm soát đường huyết trong cơ thể. Ớt khô. Hạt vào phần thịt ớt khô được sử dụng làm gia vị. Hạt ớt có hàm lượng hoạt chất capsaicin cao nhất. Ớt bột là hỗn hợp các loại ớt khô được xay nghiền thành một loại gia vị cay nồng. Hấp thu tối đa dưỡng chất, càng cay càng tốt. Đối với những bữa ăn nồng nàn gia vị, hãy sử dụng loại ớt cay nhất nếu có thể để thu nhận tối đa lợi ích từ capsaicin có trong ớt. Ớt khô. Hầu hết mọi người đều có thói quen bỏ hạt, nhưng hạt mới chứa nhiều hoạt chất capsicin nhất. Xơi khô hạt ớt, trộn với các loại gia vị như muối, tỏi, xay thành bột dùng để rắc lên món ăn. Kiểm soát độ cay. Độ cay của ớt tươi rất đa dạng. Nếu muốn kiểm soát vị cay của ớt trong món ăn, hãy sử dụng ớt khô hoặc ớt bột thay vì ớt tươi trong khi vẫn đảm bảo dầu cáp xay xin chế biến giải cảm, thêm ớt và tỏi vào canh súp cháo để tăng tác dụng giải cảm, chữa trị viêm xoang và viêm phế quản. Tăng dược tính cho món ăn. Thêm ớt tươi hoặc ớt bột vào rau trộn, nước chấm để tăng thêm khẩu vị. Chọn ớt tươi, chọn ớt có màu sắc tươi, đậm căn bổ và săn chắc, mua đuổi dùng vì ớt dễ bị héo. Việc cây và capsaicin tập trung nhiều ở hạt và màng trắng bên trong quả. Cần tây. Giảm huyết áp, lợi tiểu, tạo cảm giác no bụng, tăng cường sức khỏe cơ và khớp. Trong y học phương Đông Hương và rễ cần tây được dùng để chữa trị cao huyết áp. Cần tây có tác dụng lợi tiểu và làm giảm hàm lượng hormone cortisol gây stress. Cần tây cũng giàu vitamin nhóm B, các nguyên tố thiết yếu dạng vết, chất xơ và hợp chất coumarin hỗ trợ tuần hoàn máu. Củ dầu phốt pho có lợi cho hệ thần kinh, hệ bạch huyết và hệ bài tiết. Thân Nhiều nước và chất xơ giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể. Công dụng giảm huyết áp. Cần tây chứa hoạt chất coumarin giúp giảm huyết áp, cân bằng nước. Hoạt chất talid có tác dụng chống đông, giúp giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông, đột quỵ và giảm lượng hormone gây stress, hỗ trợ an kiêng. Cần tây phần lớn chứa nước và chất xơ, cả hai thành phần này có tác dụng kiểm soát thể trọng. Bổ sung cần tây vào bữa ăn sẽ giúp nhai chậm hơn, tạo cảm giác no. Nguồn cung cấp silic. Cần tây chứa một lượng lớn silic cũng như vitamin K, không chỉ có lợi cho da và tóc mà còn có ích cho khớp, xương, cơ, động mạch và các mô liên kết. Hạt dầu tinh dầu dễ bay hơi và các axit béo thiết yếu. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thân. Thân cần tây ít calo và giàu chất xơ. Ngoài ra, cần tây còn có những lợi ích khác như giúp lợi tiểu và nhuận tràng. À. À cần tây dầu tinh dầu dễ bay hơi có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng viêm và điều trị các triệu chứng kinh nguyệt. Các nghiên cứu cho thấy, cần tây giúp giảm huyết áp và giảm cholesterol xấu LDL. Hạt cần tây có thể dùng như một loại gia vị hoặc pha trà uống. Chế biến Kết hợp với trái cây Cần tây là một trong số ít loại rau có thể kết hợp với trái cây. Tắt nhỏ cần tây, trộn cùng trái cây để tăng thêm độ giòn cho món salad tăng hương vị cho món ăn. Hoạt chất talit trong cần tây có tác dụng làm dậy lên mùi hương tự nhiên của món ăn. Giải cảm, nước ép cần tây, chanh giúp xoa dịu những triệu chứng của bệnh cảm cúm. Nước ép cả thân và củ cần tây đều có tác dụng loại thải độc tố, tăng cường sinh lực, tạo môi trường kiềm, giúp cân bằng nước trong cơ thể. Thì là Làm dịu cơn cồn cào dạ dày Kháng viêm Điều hòa hormone Lợi tiểu Từ thời La Mã Thì là đã được sử dụng để xoa dịu Những rối loạn về tiêu hóa Thì là cũng giúp Tiêu tháo nước và điều hòa hormone nữ Ít calor Dầu vitamin C Chất sơ và cali Ngoài ra Thì là cũng chứa tinh dầu dễ bay hơi có tính năng chống oxy hóa và kháng viêm. Hạt, tập trung nhiều tinh dầu, dễ bay hơi giúp làm dịu các cơn rối loạn dạ dày. Củ và lá, chứa hoạt chất kháng viêm và chống oxy hóa, bao gồm rutin, kexetin, KM, ferol, glycosid và anetol. Công dụng làm dịu dạ dày thì là giúp tăng cường tiêu hóa và làm dịu những cơn cồn cào ở dạ dày. Tinh dầu trong thì là có tác dụng đánh đuổi ung sáng và ký sinh trùng nhờ hoạt chất anethol có mùi hương thơm nồng như đại hồi. Chữa trị ho và cảm lạnh. Sterol làm từ nước ép khổ thìa là là bài thuốc dân gian có tác dụng giảm tiết chất nhầy và làm dịu các cơn ho. Điều hòa hormone. Đặc tính estrogen trong thìa là giúp cân bằng hormone nữ giới ở mọi lứa tuổi. Cân bằng nước. Thìa là giúp tiêu tháo nước và chữa đầy hơi. Cáng khuẩn. Thìa là có đặc tính lợi tiểu tự nhiên và kháng khuẩn giúp ngăn ngừa chứng viêm nhiễm bàn quang. Thành phần tinh dầu trong thì là có đặc tính làm dịu và kháng sưng viêm đường tiêu hóa. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thân. Thân thì là có thể dùng trong món canh súp. Củ thì là cũng có thể ăn sống như một loại rau. Hạt. Hạt thì là được dùng để pha trà giải nhiệt, có thể thêm chút mật ong để tạo ngọt có tác dụng làm dịu dạ dày và chữa chứng đau bụng ở trẻ em. Chế biến. Trà. Cho một muỗng hạt thì là vào tách nước sôi hoặc sữa nóng rồi thưởng thức. Siro. Siro từ thì là là bài thuốc dân gian chữa trị ho. Ép củ thì là lấy nước hoặc ngâm hạt thì là trong nước nóng pha với nước cốt chanh và mật ong để dễ uống. Củ thì là nướng Sắc lát củ thì là xếp lên khay nướng, rắc lên ít gia vị, một nắm húm tây, tươi cho thêm ít bơ lên mặt rồi nướng ở nhiệt độ trung bình cho đến khi mềm. Súp cho thì là măng tây và rau mùi tươi vào nước hầm rau củ nấu cho chín mềm. Xay hỗn hợp, nêm nếm gia vị rồi thưởng thức. Món súp này giúp xoa dịu các triệu chứng kinh nguyệt. Này. Làm dịu chứng viêm khớp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ngăn chặn tổn thương não do gốc tự do gây ra, chứa các hoạt chất chống ung thư. Được xem là loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe, nghệ là thành phần chính trong hầu hết các loại cà ri, có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc bột. Hành phần chính có lợi cho sức khỏe là hoạt chất quýt cư minh, có tác dụng chống oxy hóa và kháng sương viêm hữu hiệu, giúp ngăn chặn ảnh hưởng của các gốc tự do, điều trị viêm khớp, tăng cường sức khỏe tiêm mạch, chữa trị bệnh đáy tháo đường và cả những bệnh liên quan đến hệ thần kinh. Cũ Chứa hoạt chất quýt cư minh Tạo màu sắc vàng tươi có tác dụng kháng sương viêm và chống oxy hóa. Lá Cũng chứa cứu cư minh, một số vitamin và khoáng chất ở dạng vết. Lá có mùi hương ít hăng hơn cũ và được dùng làm trà thảo dược. Công dụng kháng sương viêm Nghệ chứa tinh dầu dễ bay hơi, có đặc tính kháng sương viêm, quan trọng nhất. Đó là hoạt chất curcumin, tạo nên màu sắc vàng tươi cho nghệ. Hoạt chất curcumin có dược tính tương tự như các loại thuốc hyrocortison và phenylbutazone được dùng để giảm viêm thấp khớp, sưng viêm đường ruột, ngăn ngừa bệnh đáy tháo đường, phòng tránh các bệnh tim mạch, độc quỷ do các mẵng bám trên thành động mạch gây ra. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer Hoạt chất curcumin giúp hạn chế hình thành protein amyloid B trong não. Amyloid B gây tổn thương oxy hóa và sưng viêm não là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh Alzheimer. Các chất chống oxy hóa trong nghệ giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương, ngăn ngừa ung thư Các nghiên cứu cho thấy quyết quy minh có tác dụng dừng quá trình tăng trưởng và di căng của các tế bào ung thương. Ấp thu tối đa dưỡng chất Củ nghệ Củ nghệ tươi được dùng để thay thế gừng trong hầu hết các món ăn. Bột nghệ là thành phần chính trong hầu hết các loại cà ri ấn. Lá nghệ Được dùng để tạo hương vị cho các món ăn hoặc gói thực phẩm trong quá trình nấu nướng tau nấu với dầu. Hoạt chất curcumin được hấp thu tốt hơn khi kết hợp với dầu như dầu dừa, dầu ô liu, ghee và bơ. Ngoài ra, việc gia nhiệt nhẹ cũng làm tăng hiệu quả hấp thu. chế biến thức uống chống oxy hóa. Quấy một muỗng bột nghệ với sữa ấm, uống để chữa trị đau khớp hoặc bệnh chàm bội nhiễm, eczema. Cơm trộn Để món cơm gạo lứt thêm hấp dẫn, hãy trộn cơm với hạt điều, nho khô và chút gia vị, nghệ, hạt tươi minh và hạt ngò răng. Sữa nghệ Hai tách sữa Một muỗng cà phê bột nghệ hoặc một mẫu nghệ tươi, cỡ nửa lón tay mài nhuyễn. Một muỗng cà phê bột gừng hoặc một mẫu gừng tươi, cỡ nửa lón tay mài nhuyễn một nhúm bột tiêu đen, mật ong. Đun sôi sữa với nhiệt độ vừa, cho nghệ, gừng và tiêu vào nồi sữa khuấy đều. Khi sữa vừa sôi thì tắt bếp, đậy nắp lại và để yên khoảng 10 phút. Thêm mật ong vào sữa để tạo ngọt, dùng nóng để giải cảm. Gân, tán xương viêm, giảm viêm khớp, giảm buồn nôn. Gừng có mùi hăng, có tác dụng chữa rối loạn dạ dày và giảm buồn nôn. Gingerol, hoạt chất chính trong gừng, cũng tương tự như hoạt chất capsaicin và piperine có trong ớt cay. Các nghiên cứu cho thấy tinh dầu dễ bay hơi trong gừng có tác dụng kháng sưng viêm tương tự như NSAID. Thuốc kháng sưng viêm không chứa steroid. Vì thế, gừng có tác dụng xoa dịu các triệu chứng cảm đứng đau đầu và các cơn đau trong thời gian hành kinh. Gừng già hoạt chất gingeron có đặc tính gây tê, làm dịu, hạ sốt và kháng khuẩn. Các hoạt chất khác trong gừng là gingeron có hoạt tính chất chống oxy hóa. Rừng non chứa các hoạt chất tương tự như củ gừng già nhưng vỏ mỏng hơn, có màu tím hồng và không cần bóc vỏ khi dùng. Công dụng: kháng sưng viêm, gừng có tác dụng giảm sưng viêm, giảm đau và đặc biệt là giúp giảm sử dụng thuốc trong trường hợp bị viêm khớp. Giảm buồn nôn. Các nghiên cứu cho thấy gừng có thể xoa dịu chứng ốm nghén, say tàu xe và buồn nôn do điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị hoặc giai đoạn sau phẫu thuật. Hỗ trợ tiêu hóa. Gừng giúp bảo vệ và làm lành ruột, kích thích nhu động ruột, giảm đầy hơi, tích tụ khí và cồn cào trong dạ dày. Gừng cũng làm tăng thêm khẩu vị và kích thích tiết dịch tiêu hóa. Gừng ngâm chua được làm từ gừng non có màu hồng tự nhiên và chứa các hoạt chất chống oxy hóa nhóm anthocyanin. Hấp thu tối đa dưỡng chất Hoạt chất crocin và tinh dầu dễ bay hơi tập trung nhiều nhất ở gần vỏ và trên vỏ, vì vậy hãy gọt vỏ cẩn thận. Cách tốt nhất để gọt gừng là dùng muỗng cạo nhẹ lớp vỏ ngoài. Gừng tươi nên chọn gừng tươi vì gừng tươi có vị thơm ngon hơn gừng khô, đồng thời hàm lượng các hoạt chất như gingerol và zingiberin cũng cao hơn, bảo quản gừng ở nơi khô ráo. Củ gừng non, không cần bốc vỏ và có hương vị dịu hơn. Chế biến Siê-rô Để chữa đau họng, hãy pha nước siê-rô gồm nước ép gừng, nước ép nghệ, bột tiêu đen, 2 muỗng cà phê mỗi thứ, mật ong và giấm, 1 muỗng cà phê mỗi thứ, 3 muỗng nước. Cách đơn giản để ép nước củ gừng là mài nhuyễn gừng rồi vắt lấy nước. Trà gừng chuẩn bị trà gừng gồm một muỗng cà phê gừng tươi mài nhuyễn, nước cốt chanh nửa trái và một muỗng cà phê mật ong rồi đổ nước sôi vào. Hãy uống trà gừng ngay khi xuất hiện các dấu hiệu của bệnh cảm, khó tiêu hoặc bùng đông. Nước chanh giải cảm. Một mẫu gừng cỡ một lòng tay mài nhuyễn, một quả chanh vắt lấy nước, một muỗng mật ong. Một muỗng lá bạc hà sắc nhuyễn, cho gừng, nước chanh, mật ong và lá bạc hà vào đi nước, đổ nước sôi vào. Chờ khoảng 2 phút, cho hoạt chất trong gừng thoát ra, rồi uống nóng để giải cảm. Sả Hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol, loại thải độc tố, giảm đau khớp lá giàu vitamin A, C và folate, khoáng chất magie, kẽm, đồng, sắt, kali, photpho, canxi và mangan. Ngoài việc dùng làm gia vị, xá còn có tác dụng chữa trị một số bệnh thông thường. Cả lá, thân, củ xá đều được sử dụng cho nhiều mục đích chữa trị khác nhau. Công dụng: hỗ trợ tiêu hóa. Xá có tác dụng kích thích tiêu hóa. Xá chứa hợp chất kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn và động vật ký sinh trong ống tiêu hóa và phục hồi các lợi khuẩn đường ruột. Nhờ vậy, xạ giúp chữa trị những vấn đề về sức khỏe tiêu hóa như tiêu hóa kém, táo bón, ợ nóng, tiêu chảy, đầy hơi, co thắt dạ dày, buồn nôn. Kiểm soát cholesterol. Xạ giúp giảm hấp thu cholesterol ở ruột giáng thiệp vào quá trình oxy hóa cholesterol xấu trong máu, nhờ vậy giúp ngăn ngừa hình thành các khối xơ vữa trên động mạch. Hàm lượng kali cao trong sả cũng giúp giảm và điều hòa huyết áp. Loại thải độc tố. Tính năng lợi tiểu của sả giúp loại thải độc tố, axit uric và cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Trà sả giúp thanh lọc gan ăn bằng quang và tuyến tụy giảm đau khớp nhờ đặc tính kháng sưng viêm và giảm đau, sải giúp chữa trị viêm khớp, bệnh thấp khớp, gout và các bệnh về khớp khác. Đặc tính kháng viêm giúp ức chế hoạt động của cyclooxygenase 2. Loại ăn gym có liên quan đến viêm nhiễm, gây đau, nhất là đau khớp xương ấp thu tối đa dưỡng chất. Xả tươi. Chọn cây xả có thân chắc, trắng, xanh lá nhạt và tươi. Xả tươi được bọc trong túi nhựa có thể bảo quản trong tủ lạnh được vài tuần, hoặc bảo quản trong tủ đông được ít nhất 6 tháng. Xả khô. Các lá mỏng hoặc bầm nhỏ nên được bảo quản trong hũ kính để ở nơi mát, tránh để bị chiếu nắng trực tiếp. Chế biến. Trà xả. Cho 5-6 lá sả vào ấm, đổ nước sôi vào, ảm trà trong 3 phút. Có thể tạo ngọt bằng đường cỏ ngọt. Dung sôi 250ml sữa cho 1 cây sả tươi, 2-3 nụ đinh hương, 1 mẫu quế nhỏ, 1 muỗng cà phê bột nghệ vào. Lọc lại rồi thưởng thức, uống 1 lần mỗi ngày trong vài ngày. Cát đa môm Cát đa môm làm thông tắc nghẽn. Công dụng tăng cường trao đổi chất. Cineon, loại tinh dầu dễ bay hơi có trong các da mồm, có khả năng làm thông tắc nghẽn vùng ngực. Ngoài ra, gia vị này còn được xem là sự lựa chọn tối ưu cho việc điều trị bệnh viêm phế quản, viêm thanh quản và cảm lạnh. Với tác dụng kích thích tiêu hóa và lợi tiểu, Các đa mầm tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả hơn. Các đa mầm cũng có tác dụng ngăn ngừa H. pylori, một loại vi khuẩn gây viêm loét. Các nghiên cứu cũng cho thấy các đa mầm giúp duy trì hệ tuần hoàn khỏe mạnh và ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương cơ thể, nguyên nhân gây đột quỵ và xơ vữa động mạch. Hấp thu tối đa dưỡng chất dùng nguyên hạt. Mua loại vẫn còn nguyên quả, tự tách hạt, nghiền nhỏ hạt rồi cho vào các món cơm, cà ri, thịt hầm. Ngoài ra, các đà mâm còn được sử dụng để tăng thêm hương vị cho món starlat trái cây. Các đà mâm còn được ngâm trong sữa để xoa dịu dạ dày hoặc làm thành món quista thơm nồng gia vị phương đông. Quế cân bằng đường huyết. Công dụng kháng khuẩn. Quế có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa hàm lượng glucose và triglyceride trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và bệnh tim. Quế chứa hoạt chất kháng khuẩn giúp ngăn chặn vi khuẩn, virus và nấm. Quế giàu các hoạt chất chống oxy hóa, giảm đau nhợ và kháng xương viêm. Quế vì lý do này mà quế được sử dụng nhằm mục đích hồi phục sức khỏe sau cảm cúm, viêm họng, sốt và đau đầu. Mùi hương của quế giúp tăng cường khả năng nhận thức và trí nhớ. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Tăng hương vị cho món ăn. Để tăng thêm hương vị cho thức uống, hãy dùng một thanh quế để khuấy trà, sô cô la nóng hoặc cà phê sữa. Ngoài ra, Có thể thêm bột quế vào các món mặn như món hầm, rau củ đút lò, hoặc các món ngọt như trái cây đút lò, bánh nướng, v.v. Trà chai Ấn Độ 8 hạt cát đa môn, 8 nụ đinh hương tùy chọn, 4 hạt tiêu đen, 2 thanh quế, 1 mẫu gừng tươi cỡ 1 lóng tay, cạo vỏ và xác lát, 2 tách sữa. 4 túi, túi lọc, trà đen, 6 muỗng cà phê đường hoặc hơn. Cho hạt, các đa mâm, đinh hương và hạt tiêu vào túi nhi lông. Dùng chày cán qua lại vài lần cho hạt vỡ ra. Cho các gia vị vào chiếc nồi nhỏ, cho cả quế, gừng, sữa và 2 tách nước lọc vào nồi. Đun sôi, tắt bếp, cho trà vào, đậy nắp lại, hảm trà trong 10 phút. Thêm đường nếu thích uống ngọt. Hạt ngò tạo cảm giác ngon miệng và hỗ trợ tiêu hóa. Công dụng giảm cô-lê-s-tê-rôn Hạt ngò có giá trị quan trọng trong y học cổ truyền Ayurveda. Do có tác dụng kháng sương viêm, các nghiên cứu ngày nay cho thấy hạt ngò có tác dụng giảm cô-lê-s-tê-rôn, tạo cảm giác ngon miệng giúp tăng tiết dịch dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, hạt ngò còn có tác dụng lợi tiểu và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các vi khuẩn như Salmonella, E. coli và MRSA, Methicillin resistant Staphylococcus aureus, tụ cầu vàng kháng Methicillin. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các hoạt chất chống oxy hóa trong hạt ngô có vai trò bảo vệ hệ thần kinh, tránh khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Sử dụng hàng ngày Hạt ngò được sử dụng trong các món cà ri, các món hầm, súp và thức uống. Bột hạt ngò sẽ tạo hương vị độc đáo cho bánh mì, bánh ngọt và các món tráng miệng. Hạt tiêu đen. Giàu các hoạt chất chống oxy hóa, kháng sưng viêm. Công dụng: chống oxy hóa. Hạc cư minh có tác dụng khử trùng và kháng khuẩn giúp cải thiện tuần hoàng máu. Hạc cư minh giúp tăng cường chức năng tiêu hóa làm dịu chứng bùn nôn, đầy hơi và táo bón. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng tinh dầu chống oxy hóa trong hạc cư minh giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Hạc cư minh nâu cũng chứa nhiều đặc tính có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, Hàm lượng tinh dầu có dược tính trong hạt kỳmin đen thì cao hơn. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Sử dụng nguyên hạt. Nên mua loại nguyên hạt và dùng trong các món rau củ ngâm chua. Ngoài ra có thể dùng bột hạt kỳmin để ướp thịt phẩm, thêm vào sốt chấm, sốt trộn rau. Hạt menti làm dịu và bảo vệ đường ruột. Công dụng tăng cường trao đổi chất. Artemisia là nguồn giàu chất xơ dạng keo, có tác dụng làm dịu và bảo vệ đường tiêu hóa, tránh khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Artemisia giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và kích thích tuyến vú tiết sữa. Artemisia còn giàu diosgenin Một loại estrogen thực vật giúp tăng cường sức khỏe phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh bằng cách làm dịu các triệu chứng như bốc hỏa, lo âu và thiếu máu. Các nghiên cứu cho thấy diogenin cũng có tác dụng chống ung thư. Hấp thu tối đa dưỡng chất Đa dụng Hạt mê ti có mùi hương nồng làm dậy mùi cho các món mu muối chua, súp đát, cà ri và các món cơm. Rau mầm từ hạt mê ti cũng được dùng trong món rau trộn. Trà hạt mê ti pha với mật ong và chanh, giúp làm dịu các triệu chứng tương tự như cảm cúm. Sáp ri nấm 200g nấm mỡ, sắc lát, 2 củ khoai tây cỡ vừa, sắc vuông, 2 quả cà chua cỡ vừa, sắc vuông, 15 hạt điều, gia vị, 1 muỗng cà phê gừng băm nhuyễn, 2 muỗng dầu ăn, nửa muỗng cà phê hạt cư minh, nửa muỗng cà phê hạt cải, 1 phần tư muỗng cà phê bột nghệ, nửa muỗng cà phê ớt bột, 1 muỗng cà phê bột hạt ngò, 1 phần tư muỗng cà phê hạt mê ti, 1 muỗng lá ngò sắc nhuyễn. Cho 2 muỗng súp dầu vào nồi. Dầu nóng cho gừng băm, hạt cư minh, hạt cải và hạt mê ti vào Khi thấy hạt cải tách đôi và bắn lên Cho tiếp bột nghệ, ớt bột và bột hạt ngò vào Đảo nhanh tay Tiếp tục cho khoai tây, hạt điều vào xào sơ Đổ 2 tách nước vào nồi Đậy nắp lại, nấu khoảng 15 phút cho khoai mềm Tiếp tục cho cà chua vào, nấu thêm 10 phút nữa Cho nấm vào Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, tắt bếp, cho lá ngò sắt nhuyễn vào, trộn đều. Có thể ăn món sáp ri cùng với cơm trắng hoặc bánh chapati. Quả cây bách xuồng Kích thích tiết insulin Công dụng Phòng chống bệnh đáy tháo đường Quả cây bạch xù có tác dụng kích thích cơ thể phóng thích insulin, rất hữu ích cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Loại quả này giúp làm lành các tổn thương tuyến tụy nhưng không có tác dụng đối với các tổn thương vĩnh viễn. Quả cây bạch xù được dùng làm thuốc hỗ trợ tiêu hóa, khử trùng trong việc điều trị viêm nhiễm đường tiết niệu và giữ nước. Nhai quả cây bạch xù giúp chữa trị chứng sưng xương và nhiễm trùng nước. Tinh dầu trong quả cây bạch xù chứa các hợp chất giúp loại bỏ axit uric khỏi cơ thể. Do đó, đây được xem là bài thuốc hữu hiệu để chữa trị các bệnh về khớp như bệnh gout. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Sử dụng quả tươi. Nghiền quả cây bạch xù và thêm vào các món thịt. Trộn hỗn hợp quả cây bạch xù nghiền với tỏi và muối. Hỗn hợp này sẽ tạo hương vị tuyệt vời cho món bắp cải và các loại rau xanh khác. Quả cây bách xu tươi còn được dùng làm sốt ướp, sốt chấm, sốt mì ý. Cam thảo. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn và virus. Công dụng kích thích trao đổi chất Cam thảo có đặc tính ngăn ngừa bệnh đái tháo đường và chống oxy hóa, giúp chữa trị các triệu chứng liên quan đến trao đổi chất. Các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đái tháo đường và bệnh tim. Cam thảo giúp tăng cường sức khỏe gan và có đặc tính khử trùng, giúp tăng cường chức năng dạ dày. Cam thảo cũng giúp long đàm và thông mũi, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp. Một số bằng chứng cho thấy sử dụng một lượng nhỏ cam thảo sẽ giúp giảm cảm giác êm đường. Ngoài ra, cam thảo còn có tác dụng chữa trị huyết áp thấp. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Trà. Đun sôi cam thảo để pha trà uống nếu bạn cảm thấy buồn nôn hoặc có triệu chứng cảm lạnh. Trà cam thảo cũng hiệu quả trong việc giữ sức khỏe răng miệng cam thảo và nước tương, đậu nành giúp giảm tác động của stress và tạo hương vị đậm đà cho các món ăn phương đông. Nhục đậu khấu. Công dụng. Giúp cơ thể thích ứng với môi trường sống. Nhục đậu khấu vừa có tác dụng kích thích, vừa có tác dụng làm dịu theo nhu cầu của cơ thể. Trong thời gian bị stress, nhục đậu khấu sẽ giúp giảm huyết áp. Còn trong giai đoạn phục hồi hoặc kiệt sức, nhục đậu khấu có tác dụng kích thích, cải thiện tâm trạng. Nhục đậu khấu cũng có vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, giúp làm dịu các cơn đau dạ dày, đầy hơi, ngừng tiêu chảy. Tinh dầu nhục đậu khấu có tác dụng kháng sưng viêm, giúp chữa trị các cơn đau khớp và đau cơ. Hệ y học cổ truyền, Ayurveda, nhục đậu khấu giúp làm dịu các triệu chứng về hô hấp như bệnh hen suyễn. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Gia vị giúp giảm stress. Nhục đậu khấu là loại gia vị tuyệt hảo nên thêm vào món ăn khi bạn bị stress. Nhục đậu khấu thường được thêm vào sữa, cháo yến mạch và sốt phô mai. Nhục đậu khấu cũng được thêm vào món khoai tây nghiền và các món rau củ khác. Rắc bột nhục đậu khấu vào tách sô cô la nóng hoặc sữa nóng. Điều Tạo cảm giác ngon miệng và hỗ trợ tiêu hóa. Công dụng Hỗ trợ tiêu hóa tiêu có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác ngon miệng. Tiêu cũng có tác dụng chống oxy hóa, kháng sưng viêm và là bài thuốc dân gian giúp thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng phổi vào phế quản, làm giảm các triệu chứng stress và sốc. Các nghiên cứu cho thấy piperin, hoạt chất được tìm thấy trong tiêu, có tác dụng ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú. Tiêu có màu sắc xanh, đen hoặc trắng, nhưng tiêu hồng lại thuộc một loại khác và không có đặc tính như các loại tiêu thông thường. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Dùng nguyên hạt. Mua tiêu nguyên hạt và chỉ xay khi cần dùng. Tiêu xay sẽ nhanh chóng mất đi các hoạt tính. Tiêu được sử dụng trong nước hầm, canh, súp, sốt ướp và rắc lên thức ăn nóng, rau trộn. Nhụy hoa nghệ tây. Ngăn ngừa hội chứng giảm thị lực do tuổi tác. Công dụng: chống oxy hóa. Nhụy hoa nghệ tây được sử dụng ở dạng khô, chúng chứa các hoạt chất chống oxy hóa crocin, safranan và biprocrodixin, giúp trì hoãn quá trình mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa ngăn ngừa siêu vữa động mạch, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Hêm nhụy hoa nghệ tây vào trà hoặc sữa sẽ giúp chữa trị chứng mất ngủ và cải thiện bệnh trầm cảm. Đặc tính kháng sưng viêm của nhụy hoa nghệ tây giúp chữa trị bệnh suyễn và dị ứng. Ngoài ra, tác dụng kích thích của nhụy hoa nghệ tây có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu. Hấp thu tối đa dưỡng chất Sử dụng hết sức tiết kiệm. Nhụy hoa nghệ Tây được xem là loại gia vị đắt nhất thế giới, do đó nên dùng với lượng hợp lý. Nhụy hoa nghệ Tây được dùng để tăng hương vị và màu sắc cho các món ăn như Cơm rang paella của Tây Ban Nha, Cơm risotto của Ý, sớp hải sản, Mouilla base của Pháp, sườn cừu ướp gia vị các món gà và cả các món tráng miệng ngọt. Trộn nhụy hoa nghệ tây, tỏi, húng tây và dầu ăn để làm thành hỗn hợp gia vị ướp cá tuyệt hảo. Nhụy hoa nghệ tây còn được sử dụng trong bánh mì và bánh ngọt. Đại hồi. Ngăn ngừa cảm cúm. Công dụng: Sáng virus Bên cạnh tác dụng ngăn ngừa chứng đầy hơi, nấc cụt và chóng mất nước, đại hồi còn có đặc tính tăng cường khả năng hồi phục cơ thể khi nhiễm virus. Đặc tính kháng virus của đại hồi thể hiện thông qua việc ngăn chặn cả hai loại virus virus A pest và virus cúm. Do đó, đại hồi được các công ty dược khai thác để sản xuất thuốc trị cúm như Tamiflu. Đại hồi cũng chứa hormone estrogen tự vật giúp kích thích tuyến vú tiết sữa và tăng khí lực cho phụ nữ. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thêm vào món tráng miệng. Đại hồi thường được thêm vào các món ngọt, gia vị này đặc biệt kết hợp rất tốt với quả vả. Thêm một ít bột đại hồi vào cà phê hoặc giao ưa vani để tăng thêm hương vị cho thức uống. Quai già đại hồi còn được dùng cho các món cá, các món rau củ. Đinh hương hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát bệnh đái tháo đường, bảo vệ xương, tăng cường miễn dịch. Đinh hương được sử dụng từ hàng ngàn năm qua ở Ấn Độ và Trung Hoa. Không chỉ là một loại gia vị, đây còn là một dược liệu Y học cổ truyền Ayurveda dùng đinh hương để chữa sâu răng, hôi miệng, còn y học cổ truyền Trung Hoa đem đinh hương có tính năng kích thích tình dục. Công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Đinh hương cải thiện tiêu hóa bằng cách kích thích tiết ra men tiêu hóa. Đinh hương cũng có tác dụng giảm đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn. Sau đinh hương, say thành bột uống cô mật ong để xoa dịu những rối loạn về tiêu hóa. Kiểm soát bệnh đái tháo đường. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ đinh hương bắt chước như insulin giúp kiểm soát hàm lượng đường huyết. Bảo vệ xương. Chiết xuất từ đinh hương bao gồm nhóm phenon như eugenol và các dẫn xuất như flavone, isoflavone và flavonoid giúp duy trì mật độ xương và lượng khoáng xương giữ cho xương chắc khỏe. Tăng cường miễn dịch. Theo y học cổ truyền, dây uy veda nụ đinh hương khô chứa những hoạt chất giúp cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách tăng số lượng bạch cầu. Chữa các bệnh răng miệng. Đinh hương có thể chữa các bệnh ở lợi như viêm lợi, nha chu Đinh hương cũng có thể chữa đau răng nhờ vào tính năng giảm đau. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn đinh hương nguyên nụ. Chọn mua đinh hương nguyên nụ thay vì dạng bột vì bột sẽ nhanh chóng mất đi mùi thơm nên bảo quản đinh hương trong lọ thủy tinh kín để chỗ khô ráo, mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Một đinh hương có thể được bảo quản trong 6 tháng. Trong khi nụ đinh hương bảo quản được một năm. Giấy biến Trà Cho hai nụ đinh hương, một thanh quế nhỏ, hai hạt, các đa môn, và một túi trà đen vào cốc nước. Đổ nước sôi vào, ảm trà từ một đến hai phút rồi thưởng thức. Cho vào mức. Bột đinh hương sẽ làm dậy lên hương vị của mức trái cây. rau thơm và thảo dược. Đây là nguồn dồi dào các hợp chất chống oxy hóa và tinh dầu có tính năng sát khuẩn. Các loại thảo dược thường được dùng dưới dạng cồn thuốc hoặc trà, thỉnh thoảng được cho vào món ăn với tỷ lệ rất nhỏ. Rau thơm không chỉ tạo hương thơm dịu cho món ăn mà còn giúp lưu giữ và tăng dược tính của thực phẩm thường xuyên dùng với các loại thực phẩm khác sẽ giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và loại thải độc tố. Hoàng kỳ. Công dụng Tăng cường khả năng miễn dịch. Hoàng kỳ là một vị thuốc giúp tăng cường sinh lực khi bạn cảm thấy kiệt sức hoặc vừa mới hồi phục sau bệnh. Hoàng kỳ cũng có tác dụng tăng cường chức năng và số lượng bạch cầu, giúp ngăn ngừa nhiễm virus nhờ vào đặc tính kháng sinh tự nhiên. Hoàng kỳ cũng giàu các hoạt chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, chống lại các gốc tự do gây tổn thương và có tác dụng lợi tiểu tự nhiên. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thêm vào canh, súp hoặc nước hầm. Hoàng kỳ là thành phần tốt cho sức khỏe trong món canh, súp. Hoặc nấu 10-15 gram hoàng kỳ với nấm hương, hành, tỏi, hương miso và cà rốt. Trà Cho 2 muỗng cà phê hoàng kỳ tươi hoặc 1 muỗng cà phê hoàng kỳ khô vào 175ml nước sôi hảm trà trong 5 phút. Rễ cây nữ lan Rễ cây nữ lan làm dịu thần kinh và giúp an thần. Công dụng chữa trị các bệnh liên quan đến thần kinh. Rễ cây nữ lang được sử dụng để chữa trị các bệnh như mất ngủ, lo âu và căng thẳng thần kinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy rễ cây nữ lang hoạt động như một loại thuốc an thần tự nhiên bằng cách gia tăng axit gamma-aminobutyric (GABA). Mộc hoạt chất có tác dụng xoa dịu hệ thần kinh. Ngoài ra, rễ cây nữ lang còn được dùng để chữa trị các vấn đề về tiêu hóa, buồn nôn, các vấn đề về gan và rối loạn đường tiết niệu. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Trà. Rễ cây nữ lang không thể ăn sống, cách dùng tốt nhất là pha trà. Uống trà rễ cây nữ lang và gừng tươi sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu. Cúc la mã có đặc tính an thần và xoa dịu tự nhiên. Công dụng: An thần. Hoa cúc là bài thuốc dân gian dùng để chữa chứng khó ngủ và lo âu. Hoa cúc đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ như chữa đau bụng, đau răng, buồn chồn và quá hiếu động. Hoa cúc còn có tác dụng làm dịu co thắt ruột sưng viêm màng nhầy và da. Hoa cúc có đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách giảm hormone stress trong cơ thể. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Nấu nướng. Với mùi hương ngọt, hoa cúc được dùng để trang trí cho món rau trộn và cơm. Sắc nhỏ cho vào bơ hoặc kem chua rồi phết lên khoai tây nướng. Với món bánh nướng hay thế nước lọc bằng trà hoa cúc và hoa oải hương. Núi vị tử tăng cường sinh lực cho trí não và thể chất. Công dụng đáp ứng theo nhu cầu cơ thể. Núi vị tử có tác dụng kích thích hoặc làm dịu cơ thể tùy theo thể trạng. Mú vi tử giúp cải thiện sinh lực cả về thể chất, trí não và tinh thần, và còn được biết đến với vai trò kích thích khả năng tình dục. Mú vi tử hỗ trợ chức năng thận và phổi, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó mang lại sức khỏe cho tim và da. Phục hồi trí nhớ và tăng sức chịu đựng của cơ thể. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Món ăn mặn và ngọt Ngũ vị tử là thành phần phổ biến trong các món ăn hoa và hàng. Thêm một ít quả ngũ vị tử vào các món cơm, canh, súp, bánh, rau câu, nước và các loại thức uống. Trái thuộc quy. Chữa lành viêm loét dạ dày. Công dụng làm dịu kích ứng Rễ thục quy giàu chất sương nhầy như keo có tác dụng làm dịu kích ứng và sưng viêm màng nhầy dạ dày và ruột. Đặc biệt, rễ thục quy có tác dụng tích cực đối với các triệu chứng viêm loét và sưng viêm ruột. Thục quy cũng có tác dụng đối với chứng rối loạn hô hấp và tiết niệu. Thục quy có tác dụng nhuận tràng, giúp chữa trị táo bón. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thức uống Ngâm 30g rễ thục quỳ trong 600ml nước để qua đêm. Lọc lấy nước, nước sẽ rất nhớt, có thể pha loãng hơn. Mỗi lần chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, uống cả ngày. Cúc gai. Hỗ trợ chức năng gan. Công dụng: Hỗ trợ gan Hoạt chất chống oxy hóa trong cúc gai giúp chữa lành các tổn thương gan, hỗ trợ chức năng gan trong việc chuyển hóa chất béo và protein. Cúc gai được đem là giải pháp hữu hiệu điều trị sưng viêm túi mật, các triệu chứng tiền kinh và mãn kinh liên quan đến chức năng gan. Ngoài ra, cúc gai cũng giúp tăng tiết sữa, hấp thu tối đa dưỡng chất. Thức uống giúp xoa dịu Nhìm mình 1 muỗng cà phê hạt cúc gai cho vào 175 ml nước sôi và để yên 5 đến 10 phút. Hoặc bóc vỏ thân cây cúc gai, ngâm qua đêm để loại bỏ chất đắng, luộc cho đến khi mềm và chấm ăn với bơ. Có ban. Toa diệu trầm cảm. Công dụng: chống trầm cảm. Gỏ ban có tác dụng chữa trị trầm cảm từ mức độ nhẹ đến trung bình, không có tác dụng khi bệnh trở nặng. Trong nhiều nghiên cứu, gỏ ban có tác dụng ngăn ngừa chứng trầm cảm thông thường. Gỏ ban cũng được xem là bài thuốc điều trị chứng trầm cảm theo mùa, hội chứng tiền kinh PMS, trầm cảm và buồn chồn trong thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, Ít ai biết rằng loại thảo dược này còn có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và kháng virus, giúp làm lành vết thương nhanh chóng. Hấp thu tối đa dưỡng chất Dùng thay nước lọc Cỏ bang được dùng làm trà hoặc có thể thay nước lọc bằng nước cỏ bang để nấu nước dùng, trộn với bột để nướng bánh. Húng quế Hỗ trợ tiêu hóa. Công dụng. Hỗ trợ tiêu hóa. Húng quế là bài thuốc dân gian chữa trị chứng đau đầu và mất ngủ. Chất eugenol hoặc chất trong tinh dầu là húng quế có tác dụng kháng viêm đối với khớp xương và đường tiêu hóa. Húng quế cũng có tác dụng lợi tiểu. Ngoài ra, húng quế cũng dồi dào các hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên. Bảo vệ mô tránh khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn rau tươi Sử dụng húng quế trong món gỏi, canh Xay húng quế để làm sốt pesto Hoặc cho lá húng quế vào dầu ô liu để làm sốt trộn rau Đừng lo nếu thấy lá chuyển thành màu đen Ngò rí loại thải độc tố. Công dụng loại thải độc tố. Ngò rí hay còn gọi là rau mùi chứa tinh dầu có khả năng giải độc, kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch. Ngò rí có thể giúp loại thải các kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, ngò rí còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, chống buồn nôn, chữa co thắt dạ dày, cân bằng huyết áp và nhuận tràng. Chống oxy hóa Lá ngò rí tập trung hàm lượng cao các hoạt chất chống oxy hóa như khexetine, caomphlerone và apigenine, nhiều hơn trong hạt. Các hoạt chất này có đặc tính chống ung thư, hấp thu tối đa dưỡng chất, ăn sống, nấu chín ngò rí sẽ làm mất đi hương vị và tinh dầu có trong ngò. Sử dụng ngò rí để trang trí trong các món cơm, rau trộn, các món xào hoặc nước ép cần tây, dưa leo và cà rốt để giải độc cho cơ thể. Mùi Tây Tăng cường sức khỏe thận và bàn quan Công dụng Lợi tiểu Rau mùi Tây có tác dụng lợi tiểu và giàu các hoạt chất chống oxy hóa giúp làm thông thoáng mạch máu và giảm sưng viêm thận bàn quang. Rau mùi tây cũng có tác dụng chữa trị táo bón. Ngoài ra, mùi tây còn có các dược tính khác như bồi bổ cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Trong mùi tây, dầu vitamin K giúp tăng cường sức khỏe xương. Hấp thu tối đa dưỡng chất, chế biến đa dạng. Trộn rau mùi tây với trứng để làm món trứng omelet hòa trộn với bơ